Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đáng nghe người nọ kể Cô hai có ghé đi chơi nửa buổi rồi đi Tôi có giữ lại nhưng cô ấy không nghe Mà lạ lắm Lúc đi tôi thấy cô ấy khóc đấy Nó đi với ai chị có biết hay không Làm gì có ai Cô ấy đi có một mình thôi Đích thần cô ấy lái chiếc xe hơi màu đen xì Mà chạy nhanh lắm suýt chút nữa là đụng gãy hàng rào nhà kế bên rồi đấy Bà chủ lụa nghe thêm vậy thì nhẹ lắc đầu Còn với cả chả cái Tối qua tới giờ có ăn uống gì đâu Lại uống rượu nữa Mà lái xe cái kiểu đó thì Người phụ nữ tên gọi là Sinh Vốn bà con xa với cả bà chủ hỏi là Chị mới nói hôm qua mà hôm qua nào Cô Thiền Hương đâu có ghé đây hôm qua Tôi nói là nói cách đây có hơn một tháng Hôm ấy cô ấy ghé qua rồi đi Tới nay đâu có thể quay trở lại Bà chủ lụa thất vọng Vậy mà tôi tưởng gì nói là nó mới ghé qua Ngay xong thì bà thở dài thường thượt Rồi lên xe đi tiếp Dặn lại với cả dì Nếu mà nó có ghé lại đây lần nữa Thì gì làm ơn hãy giữ lại dùm cho tôi Rồi báo lên cho tôi biết Tốt nhất là gì bảo ai đó Trong nhà xì bánh xe để nó không chạy được nữa Như vậy thì mới giữ chân nó được Bà bảo với cả tài xế Chạy nhanh nhanh lên trung lương Tôi ghé qua nhà người quen nữa May ra nó có ghé qua lại đó Xe vừa vọt đi Thì người ở bên cạnh chạy ra đưa tay ngoắc Bà chú, bà chú Tài xế ngừng lại Ba chủ lụa chưa kịp hỏi thì chú nói Cô gì lái xe màu đen Thỉnh thoảng có ghé đi chơi Là cái gì của bà chú Tôi là Tư Há Tôi có chuyện này muốn nói với cả bà Bà chủ lụa liền đáp Nó là con gái của tôi Nghe nói hôm trước Nó xém đụng ngã hàng rào của nhà chú Vậy mà có bị sao không Dạ không có bị làm sao Nhưng sau đó bộ bà không hay chuyện gì về cô ấy ứ Bà chủ lụa ngạc nhiên hỏi Bộ nó đụng ai nữa hay sao Dạ cũng không Không đụng vào ai cả Nhưng đụng vô lan can cầu Câu nói của anh ta khiến cho bà chủ lụa phải mở cửa bước xuống xe hốt hoảng hỏi Cái gì đụng vô cầu nào Sao tôi không nghe nó nói gì hết vậy Còn tệ thiệt đấy Lại đến phiên người đàn ông Ki kinh nhạc bạn nói nói cô c cô ấy con sống chứ kìa chú chú nói gì vậy bà chủ lụa thất thần hỏi tiếng được tiếng mất chú chú nói con con tôi làm sao thì thì nó còn sống chứ có chuyện gì nữa người nọ lầm mẩm dạ sao, sao, sao kỳ vậy lại lại có chuyện ba chủ lụa vẫn còn run run chú nói vậy là sao con tôi kiểu gì Chú nói hẳn ra tôi xem nào Nghe thấy bà chủ lụa hỏi như vậy Thì ông ta quay vào nhà mình rồi kêu lớn Sáu à Con ra đây ba bảo Người được gọi là Sáu Tên là Sáu đời Từ trong nhà chạy ra ngay còn nói cho bà chủ đây nghe Chuyện cái cô gái lái cái chiếc xe đen bữa đụng gãy lan can cầu Rồi rớt xuống sông ra làm sao đi Anh chàng tuổi cỡ 15-16 tuổi Khá lanh lợn liền kể lại Dạ, hôm đó cháu đi trên chợ về, vừa ngang qua cầu rạch gò, thì đúng lúc chiếc xe đen đó lao lên trên lan càn, đụng mạnh vô đó và rớt luôn xuống dưới sông. Việc rất nhanh, nhưng con còn kịp nhìn thấy người lái xe là một cô gái, mà con còn nhớ cô ấy chính là cách cô thỉnh thoảng hay ghé thăm nhà bà hai bên cạnh. Con có đứng đó xem người ta mò tìm cô ấy. Bà chủ lụa gần muốn xỉu tại chỗ, bà hỏi hầu như không còn ai nghe rõ. Có... Có sao không? Sáu đời thật tỉnh đáp. Dạ, cô, cô ấy chết tại chỗ ạ. Trời ơi! Chỉ kịp kêu được có hai tiếng đó rồi bà ta quỵ xuống ngất đi. Trong lúc đó bà dì sinh ở nhà bên vừa chạy ra. Bà vừa ngạc nhiên vừa hỏi. Chị ấy sao vậy? Người đàn ông đáp. Bà ấy nghe con tôi kể chuyện cô gái lái xe hôm đó lọt xuống dưới sông chết. Vừa nghe xong bà ấy xỉu liền đây gài. gì sinh giật bắn người. Ai chết? Từ Há nhíu mày nhìn sang con rồi hỏi. Bộ từ bữa đó tới nay con chưa báo cho dì sinh biết hay sao? Sáu đời lung túng. Dạ, dạ, ch chưa, chưa. Bởi, bởi vì dì sinh phải giải thích ngay. Có lẽ là do nó tránh mặt tôi. Số là bữa trước nó theo gạo con gái của tôi. Bị tôi giảy ấy mà. Từ Há ôm đầu kêu lên. Trời ơi, con ơi là con. Vậy mà tôi tưởng là nó báo cho dì biết rồi chú quay sang dục dì sinh phải cứu Bbái tỉnh lại thôi bà chủ lùa tỉnh lại sau một lúc được xoa dầu vừa mở mắt ra bà ta gạo nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện